dân tu tiên tác giả văn ngữ chương 854 trăm năm trẻ lưu không gian nơi đây cũng không tính là quá cao hàng lập thoáng một cái đã lên tới đỉnh nhìn lên đám sương mù trên đỉnh đầu hắn vận chuyển linh lực lưu động toàn thân hai mắt làm màn lõi ra dựng lại trên đồn quang dưới thành bình lên nhạn tầng mây trên không trung hiện màu xanh nhạt nhưng mấy cái tầng mây này mặt sau có một tầng gần xa bàng bạc lên lượng trên cao không nhúc nhích Chẳng lẽ đây là cấm chế do linh giới tu sĩ bố trí? Hạng lập trong lòng vừa động, tay vừa nhấc, nằm ngón tay hé ra, một viên cầu màu xanh xuất hiện trong tay. Sau một khắc, quan cầu bắn ra, vội thành bồi tức tiến vào trong tầng mây. Một lát sau, Hạng lập nhìn thấy rõ ràng, quan cầu không chút vấn đề, xuyên qua cấm chế màu bạc, bay ra sau hơn mười trường, phản phất đụng vào cái gì đó, tự động nổ tung. Hạng lập thần sắc buông lỏng. Lúc này vẫn khởi lăm quang trên người Cả người hóa thành một đảo cầu vòng Trực tiếp bay vào trong tầng mây Dù lúc trước dò xét thử một lần Hạng Lập khi xuyên qua cấm chế Tâm vẫn lo lắng đề phòng Cũng may Bình Yên vô sự thông qua Cũng không phát động cấm chế này Xem ra cấm chế trong tàn tích của Linh Biểu Viên Thật sự chỉ nhằm vào cổ ma mà bố trí Không biết những phần bị tách ra của Linh Biểu Viên Có liên quan tới cổ ma hay không Hạng Lập không biết vì sao trong đầu là các loại ý niệm cổ quái này. Sau khi qua cơ chế một lần, hạng lập tự nhiên yên tâm xuống dưới, đem thần thức cùng minh thanh lên nhãn toàn bộ triển khai kiểm tra từng chút một trên vách ngăn không gian. Khu vực hơn 10 trường chỉ chốc lát đã kiểm tra xong một lần, cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Hạng lập từ vui mừng tới sợ hãi, vì tìm được linh dược hoàn toàn tỉnh táo trở lại, biết rằng phiền toái của mình chỉ sợ còn lớn hơn trước. Hãng cuối đầu, nhìn xuống cơm chế màu bạc như tấm lụa, lập lòe sáng lên, có chút đang chú ý. Nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đi nghiên cứu cái gì. Cả ngần sát hỏa diễm thật là lợi hại. hắn muốn xem thử, nhưng không muốn vô cớ chạm vào cây cấm chế này, khiến chính mình rước lấy hỏa sát thân. hạng lập trên không trung, sau khi kiểm tra thêm hai lần, thở dài một hơi. Cuối cùng, vẻ mặt thất vọng, từ không trung hạ xuống mặt đất. Chủ nhân... Không có phát hiện ra cái gì. Xem ra nơi đây, thật hoàn toàn bị phong bế, không có lỗ hổng nào để lợi dụng. Hạng Lập mặt không chút thay đổi nói. Vậy không phải nghĩ là chúng ta có thể bình viễn bị nhốt nơi đây sao? Thần thông có thể phá mở ra một không gian như vậy, phải là tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể làm được. Ngân Nguyệt bắt đầu có chút bất an. Hạng Lập nghe nói như vậy không có phản bác gì, nhưng chân mày nhằn sâu thêm ba phần. Đột nhiên ánh mắt chớp động sau đó hằng hướng tới một bức tường trong không gian đi tới, ngân nguyện sau khi thất thần một chút, sau đó đi theo sát ngày sau đi đến khi cách bức tường không gian mấy trường, hằng lập cũng không nói không rằng hai ống tay áo vùng lên, nhất thời sau đó một trận kim quang hơn 10 thanh phi kiếm đồng thời trong tay áo bắn ra, sau đó bắt pháp quyết trong nháy mắt trên đỉnh đầu ngân tụ thành một thanh cử kiếm màu vàng dài hơn trường, lại khoát tay một lần nữa. Hàng lập hương kiếm, điểm một cái. Tiếng sấm ầm ụ, xe gió vàng lên. Kiểm sát hồ quang từ thân kiếm bay ra, đánh lên. Ít tà thần lôi bị hắn không chút do dự, kích phát ra. Tiếp theo lại hám mồm. Một luồng tự sắc hỏa diễm từ miệng nhẹ nhàng bay ra. Cuối cùng đánh lên trên thân kiếm. Nhất thời trên thân kiếm, tự diễm, kiềm quang đang vào nhau lé ra. Âm thanh xét đánh liên tiếp không ngừng, thành thế đại tăng. Hàng lập trong miệng khẽ quát một tiếng cự kiếm ở tầng trời, sau khi sai gấp khúc một cái, hóa thành một đạo kim sắc hình cầu vòng, nhọc ngay bức tượng không gian phía trước, hùng hằng chém tới. Một tiếng nổ truyền ra, phía trước bột phát ánh sáng trái mắt, cả không gian bị chấn lung lay, vàng lên tiếng ống ống. Hàng lập vội vàng hai tay bắt quyết. Vụ một tiếng, một đạo cầu vòng bay vụt về, hào quang kinh người chợt tắt, sau đó trở thành cự kiếm như cũ, mà quang mang trước mặt sau khi dần tan. Hạng Lập ngừng thân liếc mắt nhìn kỹ, nhiễu hai mắt lại. Ngân Nguyệt phía sau đồng thời cũng thấy rõ, chỉ thấy chỗ vách tường phía trước của không gian bị cự kiếm chém, một chút nước vỡ cũng không có, chỉ bằng vẹo chốc lát rồi bình yên vô sự. Khuôn mặt nàng hiện lên một tia ẻo ải, mà Hạng Lập ánh mắt chấp động không ngừng, chẳng biết đang xem xét điều gì. À, tiểu tử à, ngươi nghĩ rằng đánh vợ không gian này quả thật là việc nằm mơ giữa ba ngày. Đại diện thần quân thấy hạng lập một kích không hiệu quả, không khỏi lười biến nói. Ồ, xem ra tiền bối biết làm sao để đi ra ngoài, còn phải xin tiền bối chỉ giáo một phần rồi. Hạng lập nghe vậy không có tức giận, trái lại trong lòng vui vẻ, mở miệng hỏi. Muốn từ đây đi ra ngoài, trước tiên phải suy nghĩ cẩn thận chính mình tiến vào đây như thế nào. Người thật sự nghĩ rằng ngươi cùng cổ ma toàn lực đánh một phát, có thể tùy tiền mở ra một khai hở không gian, tiến vào một không gian khác sao? Đại diện thần quân cười lành nói. Tiện bối ý nói là... Hàng Lập sắc mặt thoáng động, chần chừ hỏi một câu. Rất đơn giản, không gian tàn hại này, nguyên bản trải qua một phen kinh biến mới miệng cưỡng được bảo lưu. Trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu đã bền bờ của sự hủy diệt Vừa rồi ngươi cũng thấy đó. Vách tường bị người đánh một nhát đã lay động không ngừng, mà theo cổ thư ghi lại, vách tường của không gian có màu vàng xám ảm đạm, chính là điểm báo trước sự bất ổn của toàn bộ không gian này. Quá nữa là đòn đánh của bọn ngươi, tại nhân giới đã bày bán kích đúng điểm yếu của không gian, lúc này mới mở ra không gian tới nơi đây. Đại diện thần quân dị thường bình tĩnh phân tích. Điểm yếu nhất, ta cùng Ngân Nguyệt cũng đã tìm kiếm qua mỗi một chỗ trên vách tường. Cũng không phát hiện ra chỗ nào gì thường. Hàng lập im án trong chốc lát, mới chậm rãi hỏi lại một câu. <cười> ngủ xuẩn, điểm yếu nhất của không gian đều không phải ở bốn bức tường, mà tại bất kỳ điểm nào trong không gian này cũng có thể gặp được. Người chỉ hướng bốn bức tường kiểm tra, tự nhiên là không phát hiện được điều gì rồi. Hơn nữa không gian đã chính thức bất ổn, hơn phân nửa cái điểm yếu này đã chạy loạn trong toàn bộ không gian này. Các người hào hào tìm kiếm một chút, hẳn là không khó phát hiện đâu. Đại diện thần quân trong lời nói, mang theo một ti châm biếm, nhưng đã chỉ ra những điểm trọng yếu của vấn đề. Bất kỳ điểm gì trong không gian. Hàng Lập vừa nghe lời này, nhất thời giật mình đứng lên. Hắn dù sao tu vi còn quá thấp, được bên lý giải về tri thức không gian, tự nhiên không có khả năng cùng lào quái vật sống ngàn năm, đại diện thần quân này đánh đồng. Nhưng qua một lần nhắc nhở của đối phương... Cũng lập tức hiểu rõ. Lúc này Hàng Lập hai mắt nhắm lại, đem thần thức cường đại phóng xuất, bắt đầu tìm kiếm từng chút một trong toàn bộ không gian. Thời gian trì hoãn cũng không dài, chỉ chừng thời gian uống một chén trà, liền tìm thấy một cái muốn tiền. Hàng Lập cũng không đứng dậy, thân hình linh quan chợt lóe, hỏa thành một đạo cầu vồng bay tới giữa một bức tường. Hào quang sau khi thu liệm, thân hình Hàng Lập lộ ra, hắn Lập tức nhìn chăm chăm vào một điểm trên cao chừng năm sáu trường, hai tay chấp sau lưng, trong mắt làm mang chớp động. Nơi này thoạt nhìn hoàn toàn trống rộng, nhưng trong mắt Hàng Lập lại mơ hồ có một làm sắc quan diễm nhạc nhạc đang tồn tại ở đó. Chỉ nhỏ bằng hạt ngạo, hình dáng mơ hồ ảm đạm. Dùng thần thức cẩn thận cảm ứng, phụ cận còn phát ra linh khí ba đồng, cực kỳ yếu ớt. Xem ra chính là nơi đây. Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, suy nghĩ một chút, bàn tay vừa lật. Một thanh huyết sắc tiểu kiếm từ trong lòng bàn tay hiện ra. Thế nào, người muốn sử dụng kiếm này? Thanh âm của đại diện thần quân tràn ngập ý cổ quái. Không sai, một kích lúc trước ta rất rõ. Cho dù tìm được điểm yếu, bằng vào buộc bản pháp bảo của ta mà đánh một kích, vô luận như thế nào cũng không có khả năng phá vỡ bức tường. Lấy lực phá hoại đơn thuần mà nói, tự nhiên thanh huyết ma kiếm này là uy lực lớn nhất. Ta tạm thời thử thêm một lần. Hàng Lập bình tĩnh nói, <cười> ta khuyên ngươi, không nên hao tổn nguyên khí. Ngươi lúc trước thi triển bí thuật cổ quái kia, làm tu Vi của mình tăng lên, lại cùng một kích của ma hồn mới trạm được không gian liệt phùng này. Với ngươi hiện tại, có cảm giác khả năng đồng dạng làm được chuyện đó sao? Biện pháp duy nhất của ngươi bây giờ là nhanh chóng đem tu Vi tiến đến cấp Nguyên Anh Trung Kỳ, sau đó là dùng cái phù kia cùng huyết ma kiếm, như vậy còn có vài phần khả năng khai mở vách tường ra. Đại diện thần quân không khách khi nói. Tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái này cũng không phải là chuyện nhất thời. Cho dù nơi đây linh khí động đầm dị thường, lại có linh đan phù trợ, tiến dài tới Nguyên Anh Trung Kỳ cũng muốn hai ba mươi năm khổ tu mới có khả năng. Hàng Lập trong lòng rộng mình, giật mình nói. Trong hai ba mươi năm, không gian này cũng sẽ không sụp đổ. Người sợ cái gì chứ? Nếu là ngoài giới tu luyện lấy tư chất của ngươi Không có trăm năm thời gian, đến ý niệm tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ cũng đừng có mơ. Đại diện thần quân hư lạnh một tiếng, tự hồ đối với lòng tham của Hạng Lập có chút bất mạng. Hạng Lập trên mặt thần sắc âm u bất định. Đang dược nơi này của hắn tự nhiên chính là dáng Vân Đang. Có đàn dược này tương trợ, Hạng mình nắm chắc trong 30 năm tu luyện đến Nguyên Anh Sơ Kỳ Đại Viên mãn Sau đó mới có thể đánh sâu vào trong bình cảnh đan dược này Một phần chủ yếu vị nguyên liệu không cách nào trồng được Cũng đại biểu hắn nguyên bộ nhất định Phải ở nơi này đem đan dược Luyện chế xong Mà bây giờ rời khỏi không gian nơi mình khổ tu hơn chục năm Hàng lập thấy Cũng không có cái gì tốt để mâu thuẫn Nơi này mật độ linh khí lại dày Thậm chí so với đồng phụ hắn bày ra Linh nhạc chi vật Còn mạnh hơn gấp mấy lần Cái này tự nhiên là một cơ duyên khó có được Điều duy nhất khiến cho Hàn Lập lo lắng chính là Nam Cung Uyển đang bị phong hồn chú vây khốn, hắn phải nhanh chóng trở về dùng yêu đang của Hoài Thiểm Thú giải trừ độc chú cho gia Nhân. Bất quá Nam Cung Uyển lưu lại ngọc dạng có nói qua, nàng dùng bí thuật đại khái có thể đem thời gian độc chú phát tác trì hoãn hơn trăm năm, chậm trễ 2 30 năm hẳn là không có vấn đề gì. Hàn Lập tinh tế từ đánh giá qua nửa ngày, Tự tìm kết luận phải nhốt một thời gian dài trong không gian này, không khỏi cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đác dị. ngờ Nguyện, người trước thiên đem những lên dược này hai xuống. Chúng ta ngày hôm nay bắt đầu luyện chế linh đan Hàng Lập mở miệng không chừng chừ nói. ngờ Nguyện ở một bên, tự nhiên cũng nghe được Hàng Lập cùng đại diện thần quân nói chuyện với nhau. Nghe thấy các biện pháp rời khỏi nơi đây, liền cảm thấy thoải mái hơn. Cái loại tư vị bị nhốt một chỗ. Nàng không bao giờ muốn nếm thử một lần, vì vậy lúc này nàng thản nhiên cười, miệng đáp ứng một tiếng, lập tức từ trong tay áo hạng lập tiếp nhận một đống chai lò, thân hình nhẹ nhàng bay sang một bên, bắt đầu xử lý những lên thảo linh mộc này. Hạng lập giữa bức thường không khách khí khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa đem khối ngọc dạng ghi chép mấy phương thuốc cổ ra, cẩn thận nghiên cứu phương pháp luyện chế dáng vần đan, nơi này lên thảo có hàng Hàng lập tự nhiên không dám đối với chuyện luyện chế đăng lần này, có chút cầu thả. chương 855, thoát thân Trừ châu, thuộc về Đông Dụ Quốc ở Thiên Nam, nằm kề Sương châu có trụy ma cốc và là một châu rất nhỏ và bình thường. Trong Sương châu này, đầy rừng rộng cùng vô biên sơn lĩnh, hoàn toàn trái ngược với trừ châu, khắp nơi đều là đất vàng, núi hoang, hị hữu lắm mới thấy có cây cối và sông suối. Cho nên người tu tiên cứ ngủ tại đây đã ít lại càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm lấy cứ châu này với vài giá linh mạch thấp kém mà cũng tiêu điều tự tại, không người nào tranh đoạt với họ. Phía tây nam trừ Châu có một chỗ gọi là Linh Lân Sơn lĩnh, là một trong những nơi có vài khối linh mạch. Linh Lân Sơn này diện tích cũng không quá nhỏ, chừng hơn trăm dặm, nhưng linh mạch là dài hơn 10 dặm mà thôi. Ở nơi đây chỉ có Linh Lân Sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phù cận. Là nơi có thể được các tu sĩ miễn cưỡng, chọn ra làm nơi đả tòa tu hành, nhưng một nơi nhỏ hẹp như vậy là đồng thời có tới ba gia tộc tu tiên. Một lớn hai nhỏ cùng ở đó, phân biệt mỗi gia tộc, chiếm cứ một tòa sơn phong. Ba tộc, Hoàng, Lý, Vương, bị ép ở lại Trừ Châu, là vùng đất linh khí đơn bạc như vậy, thì đương nhiên đều là một số tiểu gia tộc. Trong các gia tộc này, nhà họ Hoàng là mạnh nhất. Nhưng không muốn nói tới kết đàn tu sĩ Mà ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng bất quá Chỉ có hai người mà thôi Còn lại đám môn nhân đệ tử Đều là một số đệ tử cấp thấp luyện khí kỳ Hơn nửa đa số mới ở cảnh giới ba bốn tầng Thậm chí ba nhà Còn có mấy ngàn gia tộc đệ tử Các bạn không có linh căng Nên không thể không ở bên ngoài linh lần sơn Ba nhà tình hình như vậy Mà còn có thể bình yên Sống vô sự chung với nhau Thì bình thường giao tình tự nhiên cũng không tồi Thậm chí gần trăm năm nay, đệ tử ba nhà không thiếu trường hợp thông hôn, kết gia thành thân. Nếu truy cứu càng nguyên, thì do linh lân sơn này, mặc dù phạm chất linh mạch thật sự là không có gì đặc biệt, nhưng trên đỉnh chủ phong lại có một dòng linh tuyền vô danh kỳ dị. Linh tuyền này, mặc dù không phải là linh nhạn chi tuyền thế gian hiếm thấy như linh nhạn chi vật, nhưng cũng là một loại linh vật có hiệu dụng thần kỳ. Dùng nước lên tuyền này, hòa với một ít linh dược, rồi tẩm vào lên trà cho đám đệ tử luyện khí kỳ 5-6 tầng uống, thì cũng có tác dụng tẩy tụy dịch kinh, nhất định là đối với việc tu luyện này có lợi lớn. Bà gia tộc này, mặc dù biết là nơi đây thật sự không có cái gì tốt cho việc tu luyện, nhưng vẫn cắn răng kiên trì không đi, chủ yếu là do lên tuyền này. Bất quá, lên tuyền này mặc dù có loại hiệu quả kỳ dị, nhưng không phải là có thể sử dụng quanh năm, mà hàng năm. Chỉ qua mấy ngày cố định mới có lên tuyền từ dưới đất tuôn ra. Mỗi lần số lượng nước suối chảy ra cũng ít đến đáng thương, nên căn bản là không đủ phân phối đều cho cả ba nhà. Theo đó, các trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen, đã dứt khoát cử người của ba nhà đem lên tuyền này phong kín lại, cứ 10 năm mới mở ra một lần. Qua 10 năm, lên tuyền tích tụ số lượng nước suối đủ cho cả ba nhà sử dụng một lần. Mà cứ mỗi 10 năm cũng vừa lúc thế hệ đệ tử mới trưởng thành của ba nhà xuất hiện, nên linh tuyền cũng phát huy hiệu quả tốt nhất, tránh bị lãng phí. Chính linh tuyền này đã khiến cho ba nhà không thể không ràng buộc gắn bó với nhau, cùng thủ hộ và sử dụng linh vật này. Cách 10 năm lại mở linh tuyền ra một lần, lấy nước cấp cho đám đệ tử trẻ tuổi trong nhà, dùng để tẩy tuyển dịch kinh. Mà một ngày này trên đỉnh linh lần sơn, chủ phòng ba nhà đang cử hành nghi thức đầy thanh thế mở ra linh tuyền. Đứng trước một vách núi màu đen, cao hơn trăm trường, đang có mười mấy tên đệ tử của ba nhà sắp xếp thành hàng, người nào người nấy trên mặt đầy vẻ hưng phấn nhìn về phía trước. Đám đệ tử này lớn thì 16, 17 mà nhỏ thì mới 11, 12 tuổi mà thôi. Tu vị thì đại bộ phận đều là luyện khí kỳ 3, 4 tầng, thậm chí có tên mới ở cảnh giới luyện khí kỳ 1, 2 tầng. Phía trước mặt đám người này Có hơn 10 người tuổi cao hơn rất nhiều, đều là tu sĩ luyện khí kỳ đã ngoài 10 tầng, thậm chí trong đó còn có ba lão già, tu vi cũng đã bước vào trúc cơ kỳ, một gã trung kỳ và hai gã còn lại là sơ kỳ. Hơn 10 người tu vi cao thâm tu sĩ này đang đứng trước thạch bích, trong tay cầm một cây pháp khí. Trong miệng bọn họ đọc chú ngữ liên tiếp, không ngừng tiến hành nghi thức mở pháp trận. Trên thạch bích cao lớn đối diện, có dán bài tám cái cấm chế phù truyền to nhỏ màu sắc khác nhau. Phía trên có ánh linh quang chấp động không ngừng, chợt ám chợt minh. Giờ phút này, dưới sự thống lĩnh của ba lão già, hơn 10 tên tu sĩ trong miệng phát ra thành âm chú ngự chợt cao lên và thêm dồn dập, đồng thời ba cây pháp kỳ trong tay ba người, bạch quan dần dần sáng rực lên. Một lát sau, ba lão già cơ hồ đồng thời dơ quả đấm lên và đánh ra một đạo pháp quyết, hóa thành một mảnh sáng mờ, cuốn đi. Phù truyền trên thạch bích, sau khi bị pháp quyết hóa thành ánh sáng mờ, kích vào thì khẽ rung lên một trận rồi rơi xuống. Lúc này ở phía sau, có vài tên đệ tử trợ thủ tay cầm hộp ngọc, đứng chuẩn bị đợi lệnh từ lâu, vội vàng sông lên phía trước, đem linh phụ này nhấc nhấc nhặt lên, cẩn thận đem vào trong hộp ngọc, rồi lập tức rút lui. Loại cấm chế phù triệt này, đối với tiểu gia tộc như bọn họ mà nói, cũng là bảo vật khó tìm nên hết sức cẩn thận. Không có chuyện phù cấm chế phía trên, thạch bích chợt thoát ra ánh linh quang màu trắng, đồng thời nhẹ nhàng rung động. Nhất thời, cả ba lão già đứng trong đám tu sĩ phía trước, đồng thời nhất cử pháp kỳ trong tay, phát ra mấy đạo tinh tế quang ti màu sắc khác nhau, bắn nhành ra rồi chui vào trong ánh bạch quang biến mất. Thạch bích càng chớp lên thêm kịch liệt. Sau đó, đất rung núi chuyển, cùng tiếng oanh minh nổi lên. Thạch Bích dần dần tự động phân ra, thành hai phần, và để lộ ra một cái lỗ hổng lớn, chiếu rộng hơn 10 trường hình bán nguyệt. Đám đệ tử tuổi trẻ ba gia tộc đứng sau, cùng trợn mắt, vội vàng nhìn chầm chầm và lộ hận, đánh giá tình hình không ngừng. Phải biết rằng linh tuyền này, được ba gia tộc coi là vật chí bảo. Đám đệ tử bình thường rất có thể cả đời, cũng chỉ có lúc này đây mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy linh tuyền Nên tự nhiên là không muốn bỏ qua điều gì. Nhưng thật ra, hình dáng thật sự của Linh Tuyền này thì ngay cả đứa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thể nói ra rõ ràng. Linh Tuyền này được thay bao quanh bằng bạch ngọc trắng nọn nà, dài ba trường, rộng một trường, thành hình một cái ao, với lối vào chính là lộ hộng rộng hơn mười trường. Thoáng nhìn trong ao, chỉ có non nữa là thứ nước suối trong suốt, cực kỳ tinh khiết và phản phất như không nhịn một bụi trần. Càng khiến cho người ta cảm thấy bất phàm. chính là từ trong ngọc trì này, lại mơ hội tạng mát ra, một loại hương thơm ác nói không nên lời, làm cho người ta sau khi ngửi, thì cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần đại chấn. Đám đệ tử trẻ tuổi này thấy vậy thì sao đồng, còn một lão già mặt trắng không có râu trong ba lão già kia, đột nhiên xoay người, hai mắt bán ra tình mang, sắc bén, hướng mọi nơi đảo qua. Nhất thời tất cả mọi người đều yên lặng. Vị này chính là trưởng lão của gia tộc họ Hoàng, tên là Hoàng Nguyên Minh, tù vị đã đến trúc cơ trung kỳ, có thể xem như là đệ nhất tu sĩ tại Linh Lân Sơn. Không chỉ đám đệ tử hoàng thị gia tộc kính sợ hắn, mà ngay cả đám đệ tử hai nhà vương lý cũng đồng dạng đối với hắn cùng kính dị thường. uy danh của Hoàng Huynh thật có tác dụng, có thể khiến cho đám tiểu tự kia đàng hoàng nghe lời. Một lão già khác mặc áo xám, nhìn bàn này thì hai mắt hiếp lại cười hì hì nói. Điều đó là đương nhiên, Hoàng huynh bây giờ tu vi đã tới cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong, nói không chừng còn có thể tiến thêm một tầng, bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ. Một lão già mặc thanh bào khác cũng hâm mộ gì thường nói. Hai vị hiền đệ nói giận rồi, vị huynh cũng đã từng tuổi này rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầng thì cũng chỉ có thể lưu lại cho đám vạn bối đi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà để cho đám tiểu tử kia dùng thôi. Bây giờ nước suối trong như ngọc trì, từ hồ so với năm vừa đôi cũng không ít hơn là mấy. Đây chính là một chuyện tốt. Hoàng Nguyên Minh, sau khi cười hát hát, thì khách khí khiêm tốn nói, hai lão già còn lại tự nhiên là trúc cơ kỳ trưởng lão của hai gia tộc kia. Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằng, miệng cưỡng cũng mới chỉ có thể bồi dưỡng ra một gã trúc cơ kỳ tu sĩ chống giữ cuộc diện. Hoàng Nguyên Minh cùng hai người này cũng đã có giao tình nhiều năm. Cho nên những ngôn từ vừa rồi hoàn toàn thoải mái không cần giữ ý. Hai lão già này cũng vì nhiên cười không nhắc lại chuyện này, rồi bắt đầu quay đầu phân phó cho đám đệ tử bí truyền nhà mình, bắt đầu tiến lên pha chế linh trà. Lúc này mỗi một gia tộc đều có hai gã đệ tử ứng tiếng, nhận mệnh tiến đến, đi thẳng tới Ngọc Trì. Những ngày lúc chúng nhân đang dừng mắt nhìn và đám đệ tử này chưa kịp đi tới bên cạnh Ngọc Trì, thì đột nhiên một màn kinh người ngoài ý muốn xuất hiện chỉ thấy phía trên Ngọc Trì khoảng 3 bốn trường được nhiên vang lên một tiếng sấm trầm thấp cùng ngũ sắc hà quang chợt ẩn chợt hiện một quang cầu màu đen từ hư không hiện ra tiếp theo trong quang cầu màu đen này phát ra thanh âm sẹt sẹt quái dị tiếp đó nó bắt đầu vặn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầm một trường theo sau có âm thanh phập phập vang lên trước ánh mắt ngốc trẻ của chúng tu sĩ một nhân ảnh bị mạnh ngũ sắc thải hà ném ra Vừa lúc rơi vào trong ngọc trì Sau đó khai hở không gian này Chợt cuồng hiện lên vài cái Và biến mất vô ảnh vô tung Nhân ảnh này Sau khi rơi vào trong ngọc trì Thì miệng khẽ ồ một tiếng Thần hình thoáng một cái Đã đứng thẳng dậy Ánh mắt nhìn chúng tu sĩ đứng trước ngọc trì liếc mắt một cái Nét mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái Hoàng Nguyên Minh cầm đầu tu sĩ ba nhà Sớm đã bị làm kinh hại không nói nên lời Nhân ảnh kia là một nam tử trẻ tuổi Mặc áo bào màu xanh Hắn vừa hiện thân, đã thấy nhiều tu sĩ như vậy thì cũng có cảm giác hơi ngoài ý muốn và có hơi chút xấu hổ, nhưng rồi sau đó thần sắc lại như thường. Trên người thanh quan chật lóe rồi nho sam bị ướt sũng trong nhảy mắt, đã bốc hơi và trở nên khô ráo dị thường. Nơi này là phương nào? Có phải là đồng dụ quốc hay không? Nam tử từ trong ngọc trì đi ra, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rất dễ dàng tìm thấy tu sĩ cao thầm nhất ở đây là Hoàng Nguyên Minh, là nhạt hỏi. Trong giọng nói, tràn ngọc khẩu khí không thể từ chối. Nơi này là trừ châu thuộc đồng dụ quốc, không biết tiền bối tuồn tính đại danh là gì, có thể cho bạn bối biết tuột danh hay không? Hoàng Nguyên Minh, sau khi dùng thần thức đào qua nam từ trước mắt, thì kết quả là trong lòng đại chấn, vì căn bản không cách nào nhìn ra sâu cạn của đối phương. Điều này cho thấy đối phương tối thiểu, cũng là kết đăng kỳ tu sĩ. Mà tình huống đối phương xuất hiện vừa rồi, lại thật sự cực kỳ quỷ dị, nên hắn tự nhiên là không dám có chút chậm trễ. Ngay sau khi cung kính thi lễ, thì cẩn thận dị thường trả lời. Hai lão già còn lại đồng dạng cảm ứng được tu vi của hàng lập thầm bất khả trắc, thì trong lòng hoảng sợ, đồng dạng cung kính thi lễ, vẻ mặt cười bồi. Trự châu, gã nam tự trẻ tuổi này, môi khẽ mất máy. Trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong miệng lại thì thào một câu, vậy mặt hiện ra một tia trầm ngâm. Người này tự nhiên đúng là Hàng Lập, vừa từ tàn tích linh biểu viên chạy thoát ra. Lúc này đã cách lúc khởi đầu đại trận chiến trong trị Ma Cốc hơn 27 năm. chương 856 Thiên Nam Ma Ảnh Hoàng Nguyên Minh và các tu sĩ khác cẩn thận đối mặt với Hàng Lập. Đồng thời ánh mắt không khỏi lèn lén, liếc nhìn Ngọc trì một cái. Thì đa ngọc trì có non nửa là nước, sau khi hàng lập rơi vào thì chỉ còn một nửa, nước suối trong đó chỉ còn lại một tầng mỏng tên mức đáng thương. Bà lão già này thấy như vậy thì tự nhiên trong lòng đau như bị cứu thịnh, nhưng đối mặt với đối phương tu vi thầm bất khả trác thì cũng chỉ có thể ra vẻ không biết, miệng cưỡng mà cười để tránh đắc tội với vị tiện bối cao nhân này, khiến cho cả gia tộc phải gặp đại hòa. Hạng Lập sau khi đem toàn bộ hơi nước trên người hơ khô, thì cũng người thấy mùi hương kỳ dị trong linh tuyền, nên sau khi chậm ngâm một chút, thì theo tiềm thức quay đầu, liếc nhìn về phía sau một cái. Hạng Lập như tùy ý liếc mắt một cái, nhưng lại làm cho ba lão già đối diện trong lòng nhất thời bất an hồi lâu. Ba nhà bọn họ thủ hộ linh tuyền nhiều năm như vậy, nhưng nếu bởi vì tiền bối này nhìn trúng, thì cũng chỉ có thể hai tay dâng lên mà thôi, càng bạn là không dám nói lời cự tuyệt bất quá, ánh mắt hạng lập, chỉ đào qua ngọc trì một cái, chứ không cơ ý tham lam gì, mà ngược lại xoay người, nhìn ba người thản nhiên nói. Một đoạn thời gian dài này ta không nhập thế, nên sự tình thiên năm gần đây có chút xa lạ. Bà vị đạo hữu có thể giới thiệu cho ta một chút những đại sự mới phát sinh gần đây hay không? Đương nhiên là có thể rồi. Tiền bối nếu không chê, thì mời tới đại sản của hoàng gia chúng ta, để cho vạn bối tiếp trà chiêu đại tiền bối một phen. Tiền bối cứ gì nghi vấn bọn vạn bối mà biết, thì tuyệt không dám che giấu. Thấy Hạng Lập căng bạn đối với Linh Tuyền tuyệt không có một điểm hứng thú, thì bọn Hoàng Nguyên Minh trong lòng an tâm, vội bàn cùng kết nói. Hai vị lão già khác trong lòng cùng thở vào một hơi. Được rồi, chuyện ta muốn thật đúng là không ít, như vậy xin quấy rầy ba vị một phen Hạng Lập sau khi nhìn đám đệ tử trẻ tuổi của ba nhà đứng xa xa, hơi tự đánh giá một chút, rồi cũng gật đầu đáp ứng. Không có gì. Không có gì. Được chiêu đại cao nhân tiền bố như vậy là bình hạnh của gia tộc họ Hoàng chúng ta. Hoàng Minh Nguyên trong lòng mừng rỡ cười mà nói, rồi phân phó vài tên đệ tử đằng sau vài câu. Chỉ thấy mấy tên đệ tử này, vội vàng bay đồn trở về, chắc là về chuẩn bị, để việc tiếp đón được chu toàn. Sau đó, hàng mấy tự thân dẫn đường hàng lập rời đi, hướng tới một khu lầu cát trên ngọn núi đi tới. Hai lão già khác cũng phân phó cho vài tên tộc nhân, rồi cũng vội vàng đuổi theo, cũng gần nửa bước không rời. Cả ba gia tộc các người cùng quần cư một chỗ, việc này rất ít xảy ra. Trên đường đi, Hạng Lộc có hỏi vài câu, đem vị trí cùng tình huống đại khái nơi đây hỏi ba lão già, nên có chút ngoại ý muốn nói. Tiền bối nó giận rồi, chúng ta cũng là do, thật sự không cách nào đặt chân tại nơi khác, nên mới phải định cư nơi đây. Hoàng Nguyên Minh cười khổ mà trả lời. Ta xem đám đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc các ngươi từ hồ có một chút từ chất sao không cử bọn họ đi tới các tu tiên đại phái khác, lấy từ chất của bọn họ thì có thể không trở thành thần truyền đệ tử, nhưng trở thành ngoại sườn đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Hạng lập cảm thấy hứng thú mà lộ ra một tia kỳ quái. Tiền bối không biết, tại Đông Du Quốc chúng ta, các bộ phái tu tiên mặc dù đông đảo, nhưng đa bộ phận đều lấy đệ tử trong gia tộc tu tiên hoặc là từ các một số cộng đồng, và bộ phái đó không chế, bọn ta đều là mạc lưu tiểu phái. Nào có tư cách nào lọt vào pháp nhãn của các tôn môn này Cho dù bên trong môn phái ngậu nhiên Xuất hiện một hai tên đệ tử đặc biệt kiệt xuất Thì cũng không dám dễ dàng Để cho bọn họ bái nhập làm đệ tử tôn môn khác Mà phải lưu lại trong tộc Để chống đỡ môn diện một chút Trong hai lão già Một gà khuôn mặt béo phì to lớn Và có chút hơi tròn Cẩn thận giải thích với hàng lập Đồng thời trên mặt lộ ra Một tia bất đắc dị Ba người bọn họ nếu khi tuổi còn trẻ Được đồng ý cho bái nhập vào một đài tông đài phái, thì tu vi hôm nay nói không chừng đã tiến vào một tầng khác, nhưng vì duy trì gia tộc nên cũng chỉ có thể buồn bã lưu lại nơi đây. Đây cũng là nỗi khổ bất đắc dị của cả tiểu gia tộc. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, thản nhiên gật đầu và không tiếp tục hỏi gì mà đi xuống đứng dưới hiền cát. Lão già dẫn Hàng Lập đi thẳng tới một tòa lầu cát cao nhất trong đó. Một lát sau, mấy người đã đi tới trước cửa lầu cát ở nơi đó. Đã sớm có hai hàng nữ đệ tử trẻ tuổi đang cùng kính đứng chờ. "Tiền bối, xin mời vào. Linh lần sơn chúng ta không có linh dược linh quả gì, chỉ có một loại linh trà, tiền bối có thể uống một hai chén." Hoàng Nguyên Minh vừa nói vừa dẫn hàng Lập tiến vào trong đại sảnh của tòa lầu. Hàng Lập không khách khí, bước tiến vào trong lầu các. Đại sảnh này cũng không quá lớn, diện tích chỉ khoảng 20 30 trượng, nhưng đối với một tiểu gia tộc thì lại đủ rộng. Vì ánh mắt cùng kính của ba người, Hàng Lập bình tĩnh ngồi xuống ghế thường tòa, còn ba lão già thì thành thật đứng trước người, không dám cùng Hàng Lập ngồi chung. Hai người tu vi, cùng thân phận kém quá xa, Hàng Lập cũng không có ra vẻ gì khiêm nhường. Lúc này một nữ đệ tử mỹ miệu như hoa, tài bề một khay trà đi lên, sau đó bưng một chén trà, dần cho Hàng Lập, rồi cẩn thận lui xuống. Hàng Lập cầm lấy chén trà, tùy ý uống một hớp đầu tiên hắn cảm thấy hơi đắng. Nhưng sau một lát thì đầu lưỡi chờ có một mùi vị cực kỳ thơm mát. Không sai, thật là linh trà khó có. Hàng lẩm khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút, đổi lên về miệng cười rồi khen ngợi một câu. Tiền bối tu vi sâu không lường được, nhưng khuôn mặt có chút xa lạ. Tiền bối chẳng lẽ không phải là người đồng dụ quốc? Lão già to béo mặt tròn không nhìn được, cất lời hỏi. Hàng mộ thật sự không phải là người đồng dụ quốc, nhưng các ngươi cũng đừng lo lắng cái gì. Sau khi hỏi rõ ràng một chút sự tình, ta sẽ lập tức rời đi và sẽ không nhờ vào các người lâu đâu. Hàng lập không ý nói ra tên, mà chỉ nhìn lão giả mặt tròn liếc mắt một cái, lộ ra vẻ cười như không cười. Tiền bối đã tâm rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy tiền bối đã là chuyện may mắn lớn lao. Làm sao nhắm có tầm tư bất kính đuổi tiền bối đi? Hoàng Nguyệt Minh như bị hù dọa giật mình, sắc mặt đại biến, mở miệng nói. Tốt! Ta lúc đầu cũng là từ tu sĩ cấp thấp mà đi lên. Các người trong lòng vừa có sự kiên kỳ cùng chờ mong. Ta tự nhiên cũng biết một chút, chỉ cần câu trả lời của các người làm cho ta hài lòng, thì ta cũng không ngại cấp cho các người chỗ tốt. Dù sao các người có thể nhìn thấy ta, cũng xem như cùng ta có chút cơ duyên. Hàng lập nhìn lão giả mặt tròn, thấy lão vẻ mặt thành khẩn, nhưng muốn nói điều gì, nhưng khoát tay, chặn lại rồi thẳng dừng nói. Tiền bối muốn biết điều gì? Thì cứ việc hỏi đi, bà gia tộc chúng ta mặc dù không lớn, nhưng một ít tin tức thì coi như cũng có chút linh thông, nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Hoàng Nguyên Minh vừa nghe như vậy, trong lòng mừng rỡ càng thêm cùng kính nói. Hàng Lập miệng cười, cho dù hắn không cấp cho họ chỗ tốt nào, thì phỏng chừng những người này cũng sẽ không nói dối hắn, nhưng nếu có chút chỗ tốt mà nói, thì bọn họ tự nhiên là càng tận tâm trả lời. Có những việc có thể nói hoặc không thể nói thì phòng trần đều chủ động nói ra. Lần trước, trụi ma cốc mở ra khiến cho đông đạo tu sĩ vào trong cốc để tầm bảo. Các người gần xương châu như vậy thì chắc chắn là có biết một chút. Trước tiên, đem việc này kể lại cho ta đài khái một lần. Hàng lập nhìn ba người liếc mắt một cái bất đồng thành sắp trả lời. Trụi ma cốc, việc này vàng bối tự nhiên là biết. Hoàng Nguyên Minh Vừa ngay hàng lập lại hỏi việc này, thì mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không cần suy nghĩ, đã lập tức nói. Sau đó, hắn sửa sang lại mọi chuyện có liên quan và tiếp tục nói. Số lượng lớn tu sĩ tiến vào trụy ma cốc dò xét bảo vật là chuyện hơn 20 năm trước. Bởi vì quỷ linh môn đã tìm được phương pháp nhậu cốc, nên có đến hàng trăm tu sĩ có tu vi ngoài kết đan kỳ đã xông vào trong cốc này để tìm kiếm di bạo của thượng cổ tu sĩ. nhưng trụy ma cốc xác thực. Là hung hiểm dị thường. Có nhiều tu sĩ cấp cao như vậy tiến vào trong cốc, mà đại bộ phần chỉ dám lành quanh ở ngoài cốc, nhưng vẫn có nhiều tu sĩ bị chết thảm trong cấm chế ở ngoài cốc và khai hở không gian. Số tu sĩ còn sống và xuất cốc không đến một nửa, mà càng không xong, chính là toàn bộ quân của Quỷ Linh Môn sau khi tiến vào trong nội cốc, trong lúc ngẫu nhiên vô ý đã thả ra hai con yêu ma có thể căng nút quyền anh quỷ linh môn mồn trụ và đám người đi theo chết đương tràng, mà hai con yêu ma này cũng thật sự là lời hại. nghe nói toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh tiến vào nội cốc cùng liên thủ đại chiến một hồi. ngày quỷ tiền bối trong tam đại tu sĩ cùng bồ lan thần sư cùng trước sau ra tay trừ ma mới khó khăn lắm diệt xác được một tên và để cho một con khác bình yên chạy ra khỏi trụy ma cốc. số tu sĩ tham gia bày công bị chết thảm có không ít người là tiền bối nội danh. Bất quá trị ba cốc cũng không hổ là mồ của thượng cổ tu sĩ, vì nghe nói số tu sĩ còn sống cuối cùng đi ra đều có chút ít thu hoạch. Thậm chí có vài tên tiền bối thật sự ở bên trong tìm được linh đan kéo dài duyên trường thọ mệnh cùng công pháp đột phá bên cạnh, khiến cho cả thiên nam tu tiên giới oan động. Kết quả sau đó lại khiến cho không ít tu sĩ bởi vậy mà đỏ mắt. Dứt khoát không để ý tới khai hở không gian, mà một lần nữa mượn truyền tống trần nhập cốc của quỷ linh môn để tiến vào truyền ba cốc. Nhưng một nhóm gần trăm tu sĩ này sau khi vào cốc lại không ai đi ra, lúc này mới khiến cho đám tu sĩ khác ngò nguè muốn vào bị hù dọa Truyền ba cốc mới một lần nữa trở thành vùng cấm không người nào dám sông vào. Điều mà sau này như thế nào rồi? Hàng Lập sau khi nghe tới đó thì trong lòng trầm xuống, sắc mặt nhất thời âm trầm. Chuyện tình về yêu ma này, tiền bối không hỏi ta cũng sẽ nói, bởi vì do yêu ma này, cơ hồ khiến cho cả thiên nam tu tiên giới gặp một hồi đại kiếp. Hoàng Nguyên Minh nghe Hàng Lập hỏi như vậy, thì mặt không khỏi khẽ biến sắc. Hàng Lập mặt mày nhăn nhó, nhưng cũng không nói gì, chờ đối phương nói xong. Nguyên bộn yêu ma này, sau khi mới vừa trốn ra được thì một số vị tiền bối từng trải qua, nói rằng loại yêu ma này không cách nào tồn tại lâu dài tại nhân giới chúng ta. Đến lúc đó sẽ trở về gì giới. Bởi vậy ngay từ đầu Cũng không ai để nó ở trong lòng Nhưng không nghĩ tới yêu ma này Không kiên nệ gì Đi khắp nơi đánh lén cao dài tu sĩ Rồi thôn phệ Nguyên Anh để hồi phục nguyên khí Ngắn ngụn một năm thời gian Đã có sáu bài tên Nguyên Anh tu sĩ Trước sau gặp phải độc thủ Mà vẫn không thấy nó có vẻ muốn trở về Lúc này các tu sĩ khác mới biết được Yêu ma này không biết dùng phương pháp gì Mà dĩ nhiên có biện pháp đem bản thân lưu lại tại nhân giới lâu như vậy. Kể từ đó, tam đại tu sĩ đều xuất hiện, tập trung hơn 10 tu sĩ nguyên anh trung kỳ tổ chức một đội quân diệt ma liên thủ về diệt yêu ma này. Bất quá, yêu ma này giả hoại dị thường, càng bạn không cùng diệt ma đội này liều mạng mà chuyên môn chọn tu sĩ đơn độc xuống tay, thậm chí đưa với Mộ Lan nhân cũng ra tay, khiến cho Mộ Lan nhân cùng phá một nhóm đại thượng sư tham gia diệt ma đội. Kể từ đó về sau, yêu ma này Mới bắt đầu không còn cách nào thoát khỏi việc tu sĩ cùng pháp sĩ liên thủ bảo vây tiêu diệt, bị bắt buộc chạy trốn khắp nơi, chật vật không chịu được. Nhưng như vậy ngược lại, lại làm cho yêu ma này càng thêm điên cuồng, chẳng dẫn tổng kích cao dài tu sĩ, mà thậm chí đưa với thấp dài tu sĩ cùng đội điên liên tiếp ra tay. Nghe nói tại mấy tháng thời gian cuối cùng, nó liên tiếp huyết cậy mười mấy tu tiên gia tộc cùng mấy tu tiên từ phái. Các gia tộc cùng môn phái này, các bạn không người nào có thể ngăn cản yêu ma. Nhưng bởi vậy, nó cuối cùng bị một vị ma đạo tổng môn trưởng lão trước khi chết hạ bí thuật, nên bị diệt ma đội truy tuần đuổi theo và đến phòng độ quốc lạc hồn sơn thì bị bao vây. Nghe nói yêu ma này, khi nguyên khí hoàn toàn khôi phục, thì tu vi gần như hóa thần kỳ tu sĩ. Nên khiến cho hai vị đại tu sĩ cùng một vị mộ lang thần sư cùng xuất thủ đối phó. Trận chiến ấy khiến thiền hồn địa ám, các tu sĩ khác đều không thể chen vào, mà cả lạc hồn sơn đều bị san phản thành đất bằng. Khi nói tới đây, thì Hoàng Nguyên Minh bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một ti hoảng sợ. chương 857, Xoáy nước Hàng lầm khi nghe tới đó thì trong lòng cũng khiếp sợ, vì ba gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ... Liên thủ đối phó với cổ ma, mà tự hồ không thể bắt được trong thời gian ngắn. Điều này chứng tỏ cổ ma sau khi khôi phục, sợ rằng thật sự có thực lực tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Cổ ma này có bị tiêu diệt trong cuộc chiến đó hay không? Hàng lập bất động thành sắc hỏi. Điều này thì bọn vạn bối cũng không rõ ràng. Có người nói yêu ma này chết thảm tại chỗ do bị chúng tu sĩ vây công. Nhưng cũng có người nói, nó sử dụng bí thuật khó tin, tìm được một đường sống trong chỗ chết, thoát vây chạy thoát. Năng lực của gia tộc vàng bối, gia tộc có hạn. Không cách nào phán đoán được việc này là thật hay giả. Bớt quá, từ sau lần vây công đó, cổ ma này không thấy tung tích tại thiên nam, và thật sự sợ rằng cũng đã bị hình thần câu diệt. Hoàng Minh Nguyên sau khi do dự một chút, thì cũng nói ra phán đoán của mình. Hình thần câu diệt Hạng Lập sợ cầm Sau khi hơi đánh giá một chút, thì trong lòng cho rằng việc này có gì không đúng. Nếu thật sự đã tiêu diệt được cổ ma, thì đám người ngụy vô nhai đâu cần che che dấu dấu làm gì. Xem ra, hơn phân nửa là thật sự đã xảy ra biến cố gì, nên mới làm cho thật thật dạ dạ, cố ý không làm ra mặt sáng tỏ việc này. Bớt quá, ma đầu này, sau đó biến mất, thì là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bị thương quá nặng trong chiến đấu, không thể không ẩn nấp dưỡng thương, hay là đã dứt khoát rời khỏi thiền nam? Hàng Lập ngẫm lại thì cũng cảm giác được không cách nào phán đoán chính xác, nên tạm thời vứt nó ra khỏi đầu. Hoàng Đạo Hữu, gần 20 năm qua, trừ chuyện yêu ma và trụy ma cốc ra, thì còn có đại sự gì phát sinh hay không? Mặc kệ là chuyện quốc gia hay không thì cũng nói nghe qua một chút. Hàng Lập bình tĩnh hỏi chuyện khác mấy năm gần đây, đích xác còn có một sự kiện khác xuất hiện. Bớt quá so với chuyện truyền ma cốc, thì căn bản là không đáng nhắc tới. Sự kiện này gây cho người chú ý cũng như ầm ỹ một hồi. Sau khi yêu ma nọ biến mất không lâu, tại vô biên hải bờ biển gần khê quốc đột nhiên xuất hiện một đài tuyền qua, cổ quái phùng ra đại lượng linh khí và bắt đầu tinh lọc vùng biển phụ cận vô biên hải. Hơn nữa xung quanh xoáy nước này là xuất hiện bảy hòn đảo nhỏ từ đáy biển trồi lên. Hòn đảo nào cũng có linh khí bất người và là linh mạch đỉnh cấp khó gặp. Xung quanh chuyện sở hữu quần đảo này, thậm chí Tam đại tu sĩ phải liên thủ mở ra đoạt bảo đại hội với không ít tông môn cùng tham gia, kết quả là Thất gia tu tiên đại phái giành được quyền sở hữu mấy hòn đảo này. Nghe nói xoáy nước này sâu không lường được, đã có rất nhiều tu sĩ muốn xâm nhập vào để dò xét cội nguồn của nó, nhưng sau khi xâm nhập xoáy nước thì gặp phải áp lực rất lớn, hơn nữa càng xuống sâu thì áp lực cũng càng cao. Khiến cho thân thể không thể nào chịu đựng được. Nghe nói một trong tam đại tu sĩ là Chí Dương Thượng Nhân cũng đã xâm nhập, tìm kiếm qua một lần. Nhưng sau khi xuống đến khoảng ba ngàn trường thì cũng không chịu được áp lực vạn cân mà quay lên không thu hoạch được gì. Hoàng Nguyên Minh hơi nghĩ ngợi một chút rồi lập tức nói ra chuyện này. Đại tuyển qua, lại có chuyện như vậy sao? Hạng lập trên mặt hiện ra một tiên ngoại ý muốn kinh ngạc hỏi thăm. Vạn bối, sao dám lượng gạt tiền bối chứ? Việc này gây oanh động liên tiếp mấy năm rồi, mới dần dần im ắn. tiền bối chỉ cần hỏi qua những người khác, thì biết ngay việc này là thật hay giả thôi. Hoàng Nguyên Minh cười bồi nói. Hàng lập gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy khá hứng thú, nhưng tiếp tục hỏi thêm mấy chuyện khác. Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến mộ lan nhân và chánh ma lưỡng đạo, mấy năm này đều được hỏi rất tỉ mị. Ba người Hoàng Nguyên Minh biết gì nói nấy, không có ý tư giấu giếm. Toàn bộ các vấn đề đều chủ yếu do Hoàng Nguyên Minh trả lời, còn hai lão già kia thì chỉ thỉnh thoảng ngắt lời bổ sung thêm một số tình tiết, khiến cho Hàng Lập rất hài lòng. Không lâu sau, Hàng Lập đã có cái nhìn đại khái về mọi chuyện to nhỏ mới phát sinh, và trong lòng cũng rất an tâm. Trừ chuyện cổ ma cùng suối chạy ra, thì tất cả các chuyện khác bất quá cũng chỉ là chuyện nơi nào đó có linh dược, hoặc là bảo vật, hoặc một số tu tiên tông môn kết thù tranh đấu một phen. Đối với những chuyện này, Hạng Lộc cơ bản cũng không để ý lắm, nhưng thần sắc hắn Thủy Trung vẫn như thường, tỏ vẻ nghiêm trang mà nghe ba người nói. Về phần chuyện của Lạc Vân Tông, Hạng Lộc không có hỏi tới. Dù sao đời đề cách khe quốc quá xa, gia tộc nhỏ như bọn họ chắc cũng không có khả năng biết được chuyện gì. muốn biết chuyện về Lạc Vân Tông thì tự nhiên là phải đi tới các phường thị, hoặc sau khi trở về khe quốc, cẩn thận hỏi một chút ngày xong ba người nói hàng lập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng rồi được nhìn phất tay áo thành quang chớp đồng rồi một cái dao ngắn ánh vàng rực rỡ hiện ra trên bàn làm phiền ba vị đạo hữu đã dành thời gian kể chuyện cho hàng mộ đồ tốt tại hạ không có nhưng một đôi pháp khí đoàn qua cấp cho ba vị đạo hữu hàng lập thông dong nói đà tà tiền bối đã tàn bảo cái này chắc là thường cấp pháp khí rồi hoàng nguyên minh nhìn đôi đoàn qua một chút Rồi vội vàng không người thi lễ tạ ơn. Lấy thế lược ba nhà bọn họ, thì thường bật pháp khí cũng không phải là không có một hai kiện, nhưng bất quá cũng rất ít, nên ai cũng coi đây là vật trí bạo. Vậy mà bây giờ chỉ trả lời hàng lập mấy câu, đã dễ dàng có được một loại bảo vật này, nên bọn họ tự nhiên là vừa mừng lẫn vừa sợ. Đoạn qua này, mặc dù chỉ là thường cấp pháp khí, nhưng nếu phối hợp sử dụng tốt, thì không kém so với định cấp pháp khí là mấy đâu. Ta nằm xưa trong lúc vô ý có được Mà nay vẫn cảm giác được có chút ý tứ Nên vẫn lưu trong tay Hôm nay cấp cho các ngươi Là cũng không muốn chúng mai một đi Chỗ tốt đã cho các ngươi, Ta cũng sẽ không ở lại lâu Sau này nếu có cơ duyên Thì có lẽ còn có thể gặp lại Hạng Lập hơi giải thích uy lực của đoạn qua một chút Rồi khẽ cười Quanh thân liên quan đại phóng Rồi chợt hóa thành một đảo cầu vòng phá không bay đi Sau khi chợt hiện chợt ẩn thì biến mất vô ảnh vô tung. Ba lão giả đồng thời sừng sốt, không nghĩ tới, hàng lập nói đi là đi ngay. Một đống lời cảm tạ định nói trong miệng không thể không nuốt trở lại. Theo sau ánh mắt ba người đồng thời rơi trên đôi đoạn qua nọ. Việc tiền bối này ra tay thật là hào phóng, lại có thể dễ dàng xuất ra thượng cấp pháp khí. Lão giả mặt tròn nhìn trầm trầm đoạn qua trước mặt thì thào nói, cũng phải xem là ai. Thường cấp pháp khí đối với chúng ta thì tự nhiên là bảo vật trân quý khó được, nhưng đối với vị tiền bối này thì căn bạn là không đáng để ở trong lòng. Ba người đang nói chuyện thì lão giả mặc áo bào trắng vốn ít nói nhất, đột nhiên vẻ mặt cổ quái nói. Vương Huynh, lời này là cái ý gì? Nghe lời khẩu khí của Huynh thì hình như có nhận ra vị tiền bối này. Hoàng Nguyên Minh trong lòng vừa đồng, không khỏi không hỏi, mà lão giả mặt tròn cùng cả kinh nhìn lão giả mặc áo bào trắng. Hoàng huynh, các người thật là thông minh một đời, mà nhất thời hồi đồ. Người này vừa đi ra hỏi chuyện trụy ma cốc cùng yêu ma, đồng thời bộ dáng còn trẻ mà tu vi lại cao, vừa lại tự xưng là họ hàng. Chẳng lẽ các người không biết là ai sao? Không nên quên, khi về công yêu ma trong tài trụy ma cốc, trừ nguyên anh tu sĩ chết trận ra, thì không phải là còn có một nhân vật đại danh định định mất tích hay sao? Lọ già mặc áo bào trắng, cười khổ nói. Người nói chính là người nọ. Vị hàng tiền bối kia, Hoàng Nguyên Minh sau khi được nhắc nhở, thì sắc mặt đại biến thất thanh nói, lão già mặt tròn cùng tỉnh ngộ, vẻ mặt khiếp sợ. Bây giờ hai vị huynh trưởng đã hiểu rõ ràng ý của tiểu đệ rồi chứ, vì tiền bối này chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ, nên ra tay mới hào phóng như vậy. Nghe Bừng Huỳnh nói như vậy, thì có đến bài tám phần là đúng, bật quá mặc kệ là có phải hay không, thì đối với chúng ta cũng không có gì khác nhau chúng ta chào dù nguyện muốn dựa vào nhân gia thì bậc tu sĩ này cũng căn bản không xem gia tộc ta là gì lần này có thể được tới hai kiện thượng cấp pháp khí vui mừng đã ngoài ý muốn rồi phạm trần cũng là vì vì tiền bối này vì thể diện phá hư lên tuệ nên mới tặng bây giờ nên bạn thử xem xử lý đoạn qua này ra sao trầm mặc trong chốc lát hoàng nguyên minh thời dài nói trong giọng nói vẫn bao hàm một tì bất đắc dị mặc dù cơ duyên khó có nhân loại cấp bậc như hàng lộc đối với bọn họ thật cao không thể với tới, cho nên trong lòng ngay cả có chút tiếc nuối cũng không có. Nghe Hoàng Nguyên Minh nhắc tới đoạn qua, hai lão già kia cũng không đem chuyện thân phận hàng lộc tạm thời gác ra một bên, sau đó tập trung nhìn đôi đoạn qua. Dù sao, làm sao phân chia pháp khí trước mắt cho tốt mới là việc cần nghĩ tới bây giờ. Ba người lúc này bắt đầu bàn bạc chuyện phân định trong thời gian dài. Không nói tới việc ba vị trưởng lão đang nghỉ thương phần chia bảo vật, hàng lập tự nhiên là không biết mình đã bị ba lão già này nhận ra, mà lúc này đã bay ra ngoài trăm dặm. Lần này hắn rất vất vả mới từ khai hở không gian thoát ra được. vị trí thoát ra ngày đồng diệu quốc cũng là chuyện may mắn. dù sao sau khi phá vỡ điểm yếu không gian, thì nơi đi tới lại là ngẫu nhiên, không cẩn thận có thể là một nơi nào đó cách nơi đây ngàn vạn dặm cũng không có gì là kỳ quái. tiểu tử người chuẩn bị đi nơi nào? Quay về Lạc Vân Tông Ư, không nên quên là ta yêu cầu một số tài liệu luyện chế khôi lỗi, nhưng trong đó còn thiếu một ít, nhất định phải có được. Thà nầm đại diện thần quân, đột nhiên vang lên trong đầu. Việc này ta tự nhiên là biết, bất quả tài liệu người muốn không cái nào không phải là vật thế gian khó cầu, phòng chừng có đi cả thiên nam cũng không cách nào thu thập được, việc này không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Hàng Lập mặt mày nhăn nhó có chút bất đắc dĩ nói. <cười> người cảm giác được Lão Phu còn có thể đợi thêm 7-8-10 năm sau. Nếu Thượng Nam không có tài liệu, thì đi Đại Tấn một chuyến. Ở đó chỉ cần người có linh thành thì lo gì tài liệu trâm quý không tìm được. Lão Phu nói trước, nếu người không thể giúp Lão Phu luyện chế khôi lỗi này, thì Lão Phu sẽ tình nguyện đem phương pháp luyện chế này phá hủy đi, cũng không đem phương pháp luyện chế để lại cho người. Đại diện thần quân có trúc ảo nào nói? Yên tâm, Đại Tấn, người không nói thì ta cũng muốn đi một chuyến người không phải nói sắc khí trên người ta quá nặng sao? chỉ sử dụng huyết ma kiếm có hai lần mà tà khí đã thâm nhập rất sâu. nếu không sớm trừ đi thì chẳng nhận thân thể dần dần có tổn hại, mà hơn nữa sau này khó bước vào cảnh giới nguyên anh trung kỳ được bước. Hàng lập thời dài buồn bực nói: người biết là được rồi. lúc đầu gặp ngươi ta đã có chút kỳ quái, người tuổi còn trẻ như vậy là nhiễm sát khí nặng tới như vậy. lão phù năm xưa cũng không phải là kẻ nhân từ. Nhưng khi đó sắc khí trên người Còn không bằng một phần mười của người Ê da, thật sự có chút khó tin Khi người chuyển sang tu ma đạo công pháp Thì cổ sắc khí này ngược lại Có thể trợ giúp tù vi của người Tiến thêm một bước Đương nhiên, tất cả dây hóa thần kỳ Khi người phi thăng Thì có thể không lên linh giới Mà là thường cổ mà giới Đại diện thần quân hiển nhiên có chút hỷ nộ vô thường Lúc này thành ông cổ trách Hòa cùng tiếng cười Rồi lại trêu chọc hàng lập chương 858 trở về lạc vân tông. Cuối cùng mà lại tu luyện thành các loại quái vật như cổ ma, thì tại hà không có hứng thú đâu." hàng Lập lạnh lùng nói, "Hàng tiểu tử, người tưởng rằng tất cả cổ ma khi lớn lên đều có hình thù kỳ lạ như vậy sao?" Đại diện thần quân sau khi im lặng một chút thì khẩu khí có chút kỳ quái, "Xin tiền bối trị giáo cho, chẳng lẽ sau khi biến thành cổ ma thì không phải là thành dị giới yêu ma hay sao?" Không lẽ là còn có thể bảo trì nhân hình sao?" Hàn Lập sững sốt hỏi lại một câu. "Điểm này thì người có chút hiểu nhầm rồi, theo ta biết từ một số điện tịch thì ma tu sau khi từ nhân giới phi thăng lên ma giới, cho dù trở thành cổ ma thì ngoại hình cũng không thay đổi, đương nhiên nếu như vận dụng ma công biến thân thì lại là chuyện khác. Nằm đó thượng cổ tu sĩ cùng cổ ma tranh đấu, Đến cuối cùng có một bộ phận nhỏ tu sĩ, đã bị cổ ma cấp cao dụ dỗ, dùng phương pháp ma khí quán định, trực tiếp biến thành cổ ma, khiến cho tranh đấu càng thêm kịch liệt. Nghe nói những người này sau khi bị ma hóa, thì vẫn bảo trì được nhân hình cùng thần trí, nhưng lại cam tâm để cho đám cổ ma cấp cao này sử dụng. Không biết là bên trong có huyện cơ gì, nhưng từ đó về sau, tin đồn truyền ra rằng, Nhân loại tu sĩ sau khi tu luyện thường cổ ma công tích cực trí thì cũng tự động phi thăng lên thường cổ ma giới. Về phần bản thể hình thù kỳ lạ của cổ ma thì chia làm hai loại. Một loại là hình dạng nguyên thủy của yêu ma trên thường cổ ma giới là cấp bậc tồn tại cao nhất của thường cổ ma giới, hình như được gọi là thánh tổ gì đó. Yêu ma này tồn tại rất thừa thớt nhưng không còn nào không cực kỳ kinh khủng. Thậm chí bây giờ, một số ma tu đang tu luyện cổ ma công đạo, đang không ngừng triệu hoán giành húy của cổ ma thì mới có thể mượn ma khí làm phép thành công. Một loại khác thì là do một bộ phận yêu tộc tại nhân giới chúng ta, sau khi tu luyện ma công tự động phi thăng cổ ma giới. Bản thể của yêu tộc vốn không phải là nhân loại, nên sau khi biến thành cổ ma thì tự nhiên là có ác hình ác trạng. Yêu tộc, điều này làm sao có thể chứ? Chúng nó sao có thể được? Chúng nó tại sao lại tu luyện thường cổ ma công? Chuyện này người không nên hỏi Lão Phu, vì ta cũng không biết. Trên điện tịch đối với việc này cũng không thuật lại điều gì, chỉ là hình như thời gian thường cổ yêu tộc tiếp xúc với cổ ma, từ hồ là sớm hơn so với nhân loại chúng ta nhiều. Cụ thể là như thế nào thì Lão Phu cũng không rõ ràng. Bất quá Lão Phu ngày xưa đã từng nhìn thấy một số yêu tộc cấp cao, còn bây giờ tại sao chúng không tu luyện ma công? Trên người cũng không có ma khí, thì nguyên nhân có lẽ phải đến lúc người đến đại tấn thì mới biết được đáp án, dù sao nơi đó vẫn còn bảo tồn một ít điện tịch cổ xưa nhất của nhân giới chúng ta. Đại diện thần quân lười biến đáp. Hạng lập sắc mặt có chút âm tình bất định, mà trong lòng nhớ tới phạm thánh trần phiến trong túi trữ vật, nghe nói là truyền thừa chi bạo của yêu tộc, trên đó công pháp ba đầu sáu tay thoạt nhìn, thật sự giống công pháp do cổ ma hai đầu bốn tay thi triển ngày đó. Cực kỳ giống, chẳng lẽ là hai người này thật sự có mối liên quan? Sau khi yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, hàng lập đột nhiên cười to. Cho dù yêu tộc cùng cổ ma có quan hệ gì, không muốn người ta biết được, thì điều này cùng hắn có liên quan gì đâu. Hắn cũng không phải là nhạc rội tê mức, xen vào việc của người ta. Có những chuyện cần phải rõ ràng, nhưng cũng có những chuyện hồi đồ một chút thì tốt hơn. Hơn nữa Phạm Thánh Trần Phiến hắn có trong tay, cũng chỉ là tàn phiến mà thôi. Để dù đây thật sự là yêu tộc công pháp, thì hắn không có nhạn rỗi mà đi tu luyện. Thành nguyên kiên quyết cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới mức cực trí. Càng huống chi công pháp này, nếu có liên quan tới cổ ma và yêu tộc, thì cũng không thích hợp cho loài người tu luyện. Hạng Lập lắc đầu, đem chuyện yêu tộc cùng Phạm Thánh Trần Phiến vứt ra khỏi đầu, sau đó lại nói tới một vấn đề khác. Chuyện khôi lỗi, ngươi không cần phải lo. Vừa luận ta có đi đại cấn hay không thì vẫn sẽ giúp ngươi kiếm đủ tài liệu tới tay. Hai năm trước, ngươi đã nói với ta rằng, ngươi đã tham ngộ được 7-8 phần phương pháp luyện chế trên thất diện phiến. Đến bây giờ thì chắc chắn đã hoàn toàn tham ngộ xong. Nếu đã có phương pháp luyện chế thì nên giao cho ta trước, vì ta phải luyện chế thêm hai khẩu phi kiếm. Nếu không thì không cách nào bố trí được kiếm trận, tránh từ lúc gấp rút bỏ lỡ mất bảo vật. Hàng lập cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp hỏi, trải qua hơn 20 năm ở chung, hắn cùng đại diện thần quân đã có sự hiểu biết nhau hơn, quan hệ cũng hòa hoàng hơn so với trước rất nhiều, thậm chí là có vẻ như nửa là sư phụ, nửa là bàn hữu. Theo phương pháp luyện chế trong thất diễm phiến, thì ta thế này vẫn vô pháp tìm được đầy đủ tài liệu, nên chỉ còn cách gia giảm mà thôi, cái nào có thể thay thế thì thay thế, ta có thể cho ngươi một phương pháp. Nhưng liệu thật sự thành công hay không, thì lão Phu cũng không dám 10 phần nắm chắc. Nhưng phương pháp luyện chế này trong bảo phiến thật ra không thể gọi là thất diệm phiến, mà nên gọi là tam diệm phiến thì đúng hơn. Bởi vì ban đầu cần 81 loại hòa chúc linh linh thì mới có thể luyện chế thành, còn nay bị ta đổi thành 31 loại, đương nhiên là uy lực theo đó mà giảm hơn phân nửa rồi. Đại diện thần quân cũng không che đầy, mà trực tiếp nói cho hàng lập tình hình cụ thể. Không quan hệ gì, cho dù y lực giảm đi một chút cũng không sao. Thông Thiên Lên Bảo trong truyền thuyết lợi hại như vậy, đồ phản chế này cho dù là tam diệm phiến thì tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường có thể ngăn cản được. Hàng Lập không cần suy nghĩ nói. Ta đem phương pháp luyện chế ghi trong ngọc giảng, người cứ xem qua một chút đi. Bất quả cho dù là phương pháp phản chế không có vấn đề gì thì vẫn có vấn đề khó khăn, là còn vài loại tài liệu cực kỳ khó tìm. Ta phỏng chừng rằng để muốn luyện chế thành công bảo phiếu này thì còn phải phí một phen gian khổ rồi. Đại diện thần quân thản nhiên nói. Sau đó ông rút sau lưng hàng lập chợt mở ra. từ trong đó có một đạo bạch quang bắn ra, hàng lập sau đầu dừa có mắt, đưa tay bắt lấy. đó là một khối ngọc dạng màu trắng. hàng lập bình tĩnh đem thần thức tiến vào bên trong, xem qua nội dung ngọc dạng một lần. sau đó chỉ thấy hắn mặt mày lơ đảng, lồng mày khè nhíu lại. những đồ vật khác thì không nói tới. Vì chỉ cần tốn chút thời gian là có thể kiếm được. Riêng lông hạo dương điếu và Bảy xích hỏa dao thì là vật khả ngộ bất khả cầu. Đi tìm ở nơi đâu đây? Tối thiểu ta chưa bao giờ nghe nói ở thiền nam lại có hai loại đồ vật này xuất hiện qua. Hai loại tài liệu này, là phù cho rằng là hai loại tài liệu thay thế có thể dễ dàng tìm được nhất. Các loại đồ vật khác thì một tiêu hy vọng cũng không có. Trong đó, lông hạo dương điếu là Phu ngày xưa đã từng gặp qua khi đi du lịch tại Đại Tấn. Khi đó ta từng gặp qua một nữ tu trẻ tuổi ở Nhạc Dương Cung. Cô ta có nuôi một con chim này. Thời gian lâu như vậy rồi, nhưng cho dù là con hạ dương điệu ngày đó không còn, thì vẫn có thể còn có hậu đại của nó lưu lại. Người có thể đi xem liệu có cơ hội hay không. Về phần xích hỏa giao thì phải xem cơ duyên của ngươi. Bất quá, nếu người đi qua Đại Tấn thì cũng không khó để giải quyết được vấn đề này. Đại diện thần quân thẳng nhiên nói, <cười> Nó một hồi rốt cuộc, cũng chỉ là muốn ta chạy đến Đại Tấn thôi. Hạng lập hừ lạnh một tiếng, có chút bất đắc dĩ. là phụ muốn ngươi đi Đại Tấn, cũng chỉ là tốt cho ngươi thôi. Chỉ có đi Đại Tấn du lịch qua một lần, Thì ngươi mới có thể chính thức hiểu được cái gì gọi là thánh địa tu luyện. Đại Tấn quốc tuyệt đối là trung tâm của tu tiên giới. Đại diện thần quân tỏ vẻ không thèm để ý nói. Hy vọng là như vậy. Nhưng trước khi rời đông dụ quốc, thì ta còn một việc muốn làm. Ta trước tiên, muốn đến phía ngoài trụy ma cốc xem qua một chút. Hàng lập đem ngọc dạng thu lại, bình tĩnh nói. Đi trụy ma cốc, người có ý tứ gì? Đại diện thần quân như bị hồ dò, giật mình nói. Yên tâm, ta không muốn xông vào cốc đâu. Người còn nhớ là trước đây, ta đã thả ra thiên tuyệt ma thi hay không? Sau khi từ trong khai hở không gian đi ra, ta lập tức thông qua bí thuật cảm ứng được mà thi này vẫn chưa bị tiêu diệt nên muốn bảo tư đó xem liệu nó còn trong trụ ma cốc hay không, và có thể đem nó triệu hồi ra hay không. Sau khi nói xong, Hàng Lập lập tức gia tăng đồn tốc, hỏa thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Sau khi bừa tiến vào Sương Châu, Hàng Lập lại một lần nữa tiến vào Vạn Lệnh Sơn, quay trở lại cửa vào trụ ma cốc. Ở nơi này, hai ngày Hàng Lập rốt cuộc khẳng định là thiên tuyệt ma thi xác thực vẫn đang còn trong cốc nhưng nó tự hồ là bị nhốt ở một nơi nào đó. Mặc cho Hàng Lập dùng pháp quyết thúc dục các kiểu, nhưng vẫn không thể nào xuất tốt gặp mặt. Hàng Lập sau khi chần chừ hơn nửa ngày, thì đàn buồn bực rời đi. Xem ra cũng chỉ còn cách chờ tới khi trụy ma cốc mở ra. Nếu như mà thì này vẫn chưa bị tiêu diệt, thì đem cứu ra. Hai tháng sau, Hàng Lập rốt cuộc đã về đến phù cận Vân Mộng Sơn. Nhưng vừa mới tới gần sân môn của Lạc Vân Tông, thì đã gặp mấy tên đệ tử Tuần Sơn, Đám đệ tử này vừa thấy hạng lập thì tự nhiên là oanh động. Bọn họ mừng rỡ thịnh an hạng lập, đồng thời vội vàng thả ra truyền âm phụ, hướng tới hai vị trưởng lão để báo tin. Không bao lâu sau, tất cả đệ tử trong lạc Vân Tông, từ trong tổng môn bay ra tới đây, nghênh đón hạng lập, cầm đầu, đúng là lão giỏ họ trình cùng lữ lạc. Hai nghề này khi thấy hạng lập thì tự nhiên là rất vui mừng lẫn sợ hãi, tất cả đều hiện ra trên mặt. Nhưng hai người không nói gì thêm, mà vội vàng đem hàng lập nghìn tiếp vào tông môn, rồi sau đó khiến cho đám đệ tử đi xuống. Hạng sư đệ, ta chỉ biết rằng lấy thần thông của người thì quyết không thể nào gặp chuyện không may. Bất quá, nếu vô sự thì vì sao đệ không sớm trở về tông môn, khiến cho hai sư huynh đệ chúng ta lo lắng không thôi. Trong đại điện của lạc vân tông, sau khi ba người ngồi xuống thì vị trình sư huynh này cao hứng, cũng không khỏi cơ chút oán giận nói. Không sai. Sư đệ đâu sớm trở về thì cũng không làm cho hai bọn ta lo lắng không thôi. lữ lạc vẻ mặt tươi cười, ý vui mừng thật sự phát ra từ phế phủ. Hai vị sư huynh bỏ qua cho hàng mộ. Ta lúc đó vẫn bị vây trong khai hở không gian, không cách nào chạy thoát được. Ta cũng mới từ bên trong đó chạy ra, mà sau khi thoát ra thì lập tức trở về rồi. hàng lập nhất mét nói chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dị. Mặc kệ như thế nào. Chỉ cần hàng sư đệ có thể sống sót quay trở về là đủ rồi. Lại nói tiếp, vị huynh còn chưa có tạ ơn sư đệ cứu mạng. Nếu không phải khi đó sư đệ trong cốc cứu giúp, thì lão phù sớm đã hóa thành một đống bạch cốt rồi. Lão giả từ trên ghế đứng dậy, nhìn hàng lập thi lệ nói. Việc này không có gì. Sau khi ta gia nhập Lạc Vân Tông, trình sư huynh đối với ta vẫn luôn luôn chiêu cố. Ta vẫn nghi nhớ trong lòng. Nhìn thấy trình sư huynh gặp nạn, sao lại không ra tay cứu giúp được chứ? Hàng Lập miệng cười cũng có chút thành khẩn nói. Đây là việc nhỏ thôi sao? Có thể so sánh với ân cứu mạng được hay sao? Sư đệ sợ rằng đang nghỉ tới nằm cung đạo hữu. Sư đệ cứ yên tâm, nằm cùng mùi tử vẫn đang bình yên vô sự. Lão giả hiện nhiên biết Hàng Lập quan tâm nhất tới điều gì, đem tin tức này nói cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe vậy thì thở phào một hơi, nhưng lúc này lưỡng lạc lại đột nhiên bị đánh giá Hàng Lập vài lần, rồi trên mặt lộ ra một vẻ khó tin. Sư đệ, người đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ. Đây là chuyện thật sự khó tin. Chẳng lẽ sư đệ gặp được kỳ ngộ trong truyện ba cốc?